Tôi chỉ nhớ mang máng Chứ không chắc chắn lắm Lỡ nhận nhầm người thì lại mắc cỡ Tôi tự dưng thấy thất vọng Cũng không hiểu sao Đột nhiên tôi để ý đến chuyện người đàn ông tên Đông này nhiều như vậy Đáng lý tôi muốn nhờ Cảnh Long điều tra giúp Nhưng thấy anh bận rộn nhiều chuyện quá Tôi không muốn anh có thêm việc Nên mới lơ đi đến giờ Nếu Cảnh Đức giúp được thì tốt quá rồi Tôi nhìn Cảnh Đức dịu giọng nói Cảnh Đức à Chú giúp tôi để ý người đàn ông tên Đông này một chút nhé Nếu tìm được chú báo tôi biết được không Cảnh Đức gật đầu Tôi biết rồi Nếu điều tra được tôi nói lại với chị Chị cứ tin tưởng ở tôi Ừm. Cảm ơn chú nhé Cảm ơn chú nhiều lắm Nói rồi tôi quay người bước vào trong Cảnh Đức thì lên xe đi công việc Hy vọng Cảnh Đức điều tra được thông tin Về người đàn ông tên Đông Trong lòng tôi thực sự tò mò Cô biết ông ta là ai Mà cha mẹ tôi mắc công lạn lội tìm kiếm Trong nhiều năm qua Sau khi đưa cơm cho Cảnh Long Tôi lên xe về nhà Khi nãy mẹ tôi gọi Bà bảo lên chợ huyện một chút Bà đi công việc với cha nên dặn tôi Chìa khóa nhà bà để ở dưới lưu hương Tôi về thì lấy chìa khóa mà mở cửa Chắc cha mẹ tôi đi mua đồ Gửi lên cho thằng Toàn ở trên thành phố Nó mới đi được hơn 2 tuần vẫn thiếu thốn chưa đâu vào đâu Xe dừng trước cổng tôi bảo tài xế về trước Hôm nay nhà tôi có người Nên cũng không cần anh ấy phải ở lại canh chừng Sáng nay biết cha mẹ tôi ở nhà Cánh Long không cho vệ sĩ đến Anh sợ làm cha tôi khó chịu Sinh hoạt cũng không được thoải mái Tôi mở cửa bước vào trong nhà Đi xuống sau rót ly nước uống cho giải khát. Đúng là không đâu bằng nhà mình, dễ chịu thật đấy. Rửa mặt rửa tay xong xuôi, tôi định vào phòng ngủ buồn sắc. Đột nhiên nghe ở trước nhà có tiếng mở cổng. Nghĩ cha mẹ về, tôi đi lên vừa đi vừa nói lớn. Cha mẹ về đây à? Mới đi mà... Không nghe tiếng trả lời, lại thấy trước mặt xuất hiện gương mặt đằng đằng sát khí, kèm nụ cười tà ác. Hai chân tôi lùi về sau, run rẩy Chú Tư, sao hôm nay chú rảnh rỗi đến nhà tôi thế này? cảnh bảo lúc này nhìn tôi chằm chằm trên tay anh ta là khúc gỗ rất cứng và chắc anh ta nhìn tôi nở cái nụ cười ám ảnh vì quá kinh dị chị hai chị sống tốt chứ tôi thấy ông trời ưu ái vợ chồng chị quá nên tôi thấy không cam lòng cảnh bảo hai mắt đỏ rực chúng ta có vẻ say mùi rượu tỏa ra tôi ngửi rõ một một cảm giác nguy hiểm đến gần tôi lặng lẽ đánh lạc hướng tay tôi đút túi quần bấm cầu may trên con điện thoại củi bắp chú tư chú nói gì thế cái gì mà ưu ái Làm gì có ai hơn chú đâu. Cảnh bảo thấy tôi bình tĩnh, chú ta cười khẳng lên. <cười> tôi trước kia khinh thường chị, mà không nghĩ chị đẹp như vậy. Đã vậy, giờ chị có thai nữa, nghe nói con trai à? Tôi run rẩy lắc đầu, tay tôi bấm lung tung không biết gọi được cho ai chưa. Làm gì có, tôi mang thai có ba tháng, sao biết con trai con gái? Chú đừng nghe người ta nói linh tinh chứ. Cảnh bảo ép sát tôi vào góc tường, hai mắt chúng ta đỏ rực đầy sát khí, biểu cảm dữ tợn chúng ta gào lên, nó linh tinh, tôi cần gì nghe nói linh tinh, ai dám nói linh tinh trước mặt cảnh báo tôi. lúc này đây đột nhiên điện thoại reo lên, cảnh báo phát hiện tay tôi đút trong túi quần, chúng ta chừng lớn mắt nhìn tôi, tay túm lấy tóc tôi gỉ xuống, kèm theo đó giọng điệu oán hận, mày, mày dám gọi người cầu cứu mày à? tôi bị nắm tóc đau đến phát khóc, nhưng tay cố phản xạ theo thói quen ấn nút nghe, không biết có ấn nổi không vì chuông điện thoại lúc này tắt. Thế hết đường cứu rồi, tôi bảo gan lấy điện thoại Nhưng màn hình hiện lên thông báo nhận cuộc gọi Là cha tôi gọi tôi Tôi mừng quá, tôi dồn hết sức bình sinh hét lớn Cha ơi cứu con, cảnh bào muốn giết con Gọi Cảnh Long cứu con Điện thoại tôi bị ném văng ra xa Bể tan tành rớt cả pin ra ngoài Cùng lúc đấy, cảnh bào để tôi ngã xuống đất Giọng chú ta gào lớn nhưng muốn phát tiết hết sự oán hận bất mãn trong lòng Là mày đuổi vợ con tao đi Mày phải trả giá khu gỗ đập thẳng vào đầu tôi, tôi cảm nhận một trận đau đớn khủng khiếp từ não truyền tới, loang thoáng, ngửi mùi máu tanh quanh đây. tôi ngã xuống nền nhà, hai tay tự ôm lấy bụng, tôi cố che chắn cho con đến giây phút cuối cùng, cả mày với con mày đều chết đi. hai cú đạp thẳng vào bụng, nước mắt tôi lúc này nhòe đi, tôi khóc vì đau, khóc vì sợ, tôi ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, nước mắt hòa cùng máu tanh phảng phất thành mùi hương kỳ lạ vô cùng. dưới bụng đau đến chết đi sống lại. Tôi cảm nhận cơ thể mình có khi dây đấy muốn trôi ra. Cứ muốn trôi ra bên ngoài. chứ không muốn tiếp tục ở lại trong bụng tôi nữa. Tôi khóc không thành tiếng. Nước mắt nhòe đi. Tay tôi ôm khư khư bụng mình. Ngàn lần vạn lần tôi không muốn con xảy ra chuyện đâu. Thực sự không muốn. Tôi nhìn khoảng không trước mặt. Cho dù chết tôi vẫn muốn đổi lấy sự sống cho con tôi. Đứa nhỏ là tất cả của tôi. Xin ông trời đừng mang nó đi. Đừng mang nó đi. miệng tôi thều thào. Con ơi đừng bỏ mẹ. Đừng bỏ mẹ mà. Tiếng khóc kêu bên tai làm tôi giật mình tỉnh dậy. Nhìn trước mắt, tôi thấy cảnh long ngồi kế bên, gương mặt anh tái nhợt, tóc rối lên, quần áo xộc xệch chẳng giống anh thường ngày. Lại nhìn gương mặt đẫm lệ của anh, từng giọt từng giọt nước mắt chảy dài xuống, khiến cõi lòng tôi quặn thắt, sao anh khóc chứ? Sao lại khóc thê lương như vậy? Tôi vô thức đưa tay muốn ôm lấy anh, nhưng bàn tay tôi lúc này như vô hình, khi chạm vào người anh lại như không khí vậy. Tôi cứ thế xuyên qua người anh. Một chút cũng không chạm được Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi Gấp gáp nhìn phía sau lưng Tôi kinh hoảng khi thấy bản thân nằm trên giường bệnh Đầu bị băng bó, bị đeo ống thở Hai mắt nhắm chặt Một chút sự sống không có Tôi hoảng loạn muốn chạm vào cơ thể mình Nhưng thử bao lần thì vẫn giống như ban nãy Một the minh nhung thu bao lan thi van giong nhu ban nay mot tac ra thì tôi không chạm vào được Tôi sợ hãi kêu gào Tôi nhảy cẫng xuống giường Rồi đến bên tai của cảnh long hét lên Nhưng dù gào thét thế nào cảnh long không nghe được Anh một chút không cảm nhận được tôi đau đớn ngồi phịch xuống đất hai mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông đẹp như pho tượng đang đau khổ nắm tay tôi anh ấy khóc anh ấy kêu anh ấy nỉ non bên cạnh tôi những lúc này tôi cứ hôn mê không chịu mở mắt nhìn anh ấy một lần có phải tôi tệ lắm không người đàn ông của mình đau khổ như thế mà không chịu tỉnh dậy nhìn anh tỉnh dậy ôm lấy anh an ủi anh tôi làm vợ sao tệ thế này chứ tôi vừa khóc vừa nhìn phía giường bệnh đột nhiên trong lòng cảm thấy gấp kháp tôi luống cuống đứng dậy hai mắt nhìn chằm chằm bụng mình cảm giác hoảng loạn cùng sợ hãi khiến tôi run lên đột nhiên bên tai vang lên tiếng nỉ non của cảnh long anh vừa khóc vừa nói vợ ơi tỉnh dậy với anh đi chứ con đã mất rồi nếu không có em nữa anh không biết phải sống thế nào anh sợ lắm tỉnh dậy nhìn anh đi nhìn anh một chút thôi rồi ngủ cũng được anh xin em ạn an anh sợ lắm thực sự sợ lắm một lần nữa tôi như bị đánh rơi vào hố sâu đầu óc quay cuồng toàn thân cứng đờ Nước mắt không hẹn thi nhau tuôn trào ra bên ngoài. Con tôi, sao lại như thế chứ? Tôi ngã ngồi xuống đất lần nữa, cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn thân thể. Tôi co gối, hai tay ôm lấy mặt mình. Một mình tôi trong không gian bao la rộng lớn mà khóc. Khóc vì thương con, khóc vì oán trách bản thân mình. Khóc vì đau lòng cho những gì mẹ con tôi trải qua. Tôi ước gì những chuyện này là mơ thôi. Khi tôi tỉnh dậy, sẽ không phải đau đớn như vậy. Hay... Hãy có cho tôi nằm bất động thế này mãi cũng được Chỉ cần con tôi còn sống Ông trời này tôi thế nào cũng được Thế nào tôi cũng có thể chịu đựng được Không biết tôi khóc bao lâu để khi ngước mắt nhìn lên lần nữa Thấy trong phòng bệnh có bao nhiêu người Đứng vây xung quanh giường bệnh của tôi Cha mẹ tôi, cha mẹ chồng, bà nội Cảnh đức, có cả tiều đào và tím đại Có người khóc, có người lặng lẽ đau lòng nhìn phía tôi Lại có những tiếng nỉ non nhỏ nhẹ Tôi quay xung quanh một vòng Thấy cạnh Long ngồi ghế sofa Hai tay anh ôm lấy đầu Cơ thể run lên vì nín nhịn Bất giác trái tim tôi đau đớn muôn phần Tôi chỉ biết đi lại ngồi kế bên anh Im lặng cùng anh khóc, cùng anh nói Bố người một thế giới Nhưng hai trái tim dì máu giống nhau Cứ thế tôi nhìn mọi người đi ra đi vào Bác sĩ đến rồi y tá đi Tôi ngồi trên ghế như một pho tượng Quan sát tất cả Nhưng lại chẳng ai thấy được tôi Tôi thấy cha mẹ tôi khóc Cha tôi tự trách mình Mẹ tôi thì ngất lên ngất xuống vì thương con. Thằng toàn em tôi nó cũng về. Nó thấy tôi nó nhào đến khóc lóc loạn hết cả lên. Nó mắng tôi lười biếng không chịu dậy trong nhà. Canh cho nó đi vắng là tị nạn nằm ngủ không chịu ngồi dậy. Tôi vừa khóc lại vừa muốn đấm cho nó mấy cái. Để khi tôi nằm đó mà nó vẫn muốn ăn hiếp tôi à? Cái thằng em trời đánh này. Mắng thì mắng đi. Bài đặt khóc lóc nước mắt nước mũi trẻ tèm lem. Đêm xuống tôi thấy cảnh long ngủ gật bên giường bệnh của tôi. Lúc anh ngủ, hai tay giữ chặt lấy tôi Một giây cũng không rời Tôi thấy anh tiểu tụy trong lòng đau đớn không chịu được Muốn đến ôm anh Nhưng tiếc là không có cách nào Cứ vậy tôi ngồi kế bên anh Nhìn anh người đàn ông của tôi đang ngủ Trông anh vẫn đẹp, hút hồn như lần đầu tiên tôi thấy anh Tôi ngồi đó không buồn ngủ, không đói Không gặp được ai khác giống như tôi Tôi ngồi từ sáng đến tối Từ tối đến gần sáng Đột nhiên có tiếng ai đó gọi tôi Bàn đầu nhỏ thôi Nhưng càng lúc càng lớn Ẩm thanh phát ra từ phía cửa Ngoài hành lang phòng bệnh tôi đang nằm ấy Tôi lúc này đứng dậy liếc mắt nhìn cảnh long Tôi bước ra ngoài thăm dò tình hình Chỉ là khi tôi bước gần cửa Không biết làm thế nào để mở cửa ra được Lúc này bên tai vang lên tiếng nói Em có thể bước xuyên qua cửa Tôi giật mình bán tin bán nghi Vừa đôi chân bước thử Thì nào ngờ bước xuyên qua cửa thật Một bước đến trước cửa phòng bệnh Đúng là thần kỳ Còn đang cảm thán với chuyện xuyên tường Bên tai có tiếng nói dẫn dắt Đi về phía trước, đi theo hướng ánh sáng Trước mắt một mạng trăng xóa Tôi mơ hồ bước đi thẳng về hướng ánh sáng trước mặt Càng đi càng thấy tò mò Dù trong lòng sợ một đi không trở lại Nhưng tôi lúc này giống như có sức lực vô hình thúc đẩy tôi Khiến tôi không bước là không được vì của ánh sáng hiện ra trước mặt Bước chân tôi khựng lại Cẩn thận dò xét có nên tiến lại gần không Thế nhưng đột nhiên lúc này Một lực hút cực mạnh hút tôi vào bên trong Dù tôi muốn chạy thoát Cũng không cách nào thoát được Nhắm chặt hai mắt đi hoảng sợ Cơ thể bị đẩy đến vô cực Đến khi mở mắt ra Tôi thấy mình ngã ngồi dưới nền Một phía trắng toát kỳ dị Giống như không gian 3D, 4D ảo diệu Tôi nhìn hoảng loạn xung quanh Hai mắt trừng to khi thấy thân ảnh đang đứng trước kia Chẳng phải cảnh dục à Tim tôi đập thình thịch vì sợ Hai mắt to đến nỗi không dám chớp Miệng ủ ớ nửa ngày không nói được nửa chữ hình ảnh cảnh dục đang bộc vải hình ảnh cảnh dục đang bồng bọc vải trắng thực sự giống trong giấc mơ của tôi giống đến kinh sợ tôi ngẩn người ngồi bệt dưới đất cảnh dục nhìn tôi chăm chăm gương mặt anh ta quá giống cảnh long chỉ có thể có ánh mắt vô hồn là có khác biệt thôi tôi run bần bật chỉ biết ngồi bất động hết nhìn anh ta rồi lại nhìn bọc vải trắng trên tay anh ta trong lòng như có tình cảm mãnh liệt khó diễn tả được thành lời cảnh dục như biết tôi sợ Anh ta lướt đến trước mặt tôi, đưa tay ra như muốn kéo tôi đứng dậy. Anh ta nhìn tôi, tôi ngây ngốc nhìn anh ta. Sợ lâu sau, khi chắc chắn bàn tay gầy guộc không phải dao sắc bén hay khúc xương thô gì đó, tôi dám đưa tay mình để anh ta nắm kéo dậy. Bàn tay cảnh dục quá lạnh, cảm giác nắm tay anh ta khiến tôi không khỏi dùng mình. An An, em biết em gặp anh ở đây có nghĩa là gì không? Ngay cảnh dục hỏi như vậy, tôi sợ đến rét run, quên luôn anh ta là quỷ. Hai tay tôi giữ chặt tay anh ta Cảnh dục tôi xin anh Xin anh niệm tình tôi là vợ Cảnh Long Anh cứu lấy tôi, tôi không muốn chết Tôi muốn trả thù kẻ giết con tôi Tôi xin anh đấy, tôi chưa muốn chết Cảnh dục nhìn tôi Gương mặt lạnh lùng như cũ Là anh cứu em, vậy nên em không chết đâu Nói đoạn anh ta nhìn xuống bọc vải trắng trên tay Sọng điều không nghe rõ vui hay buồn Đứa trẻ này của địa trả địa Không phải lỗi hoàn toàn của cảnh bảo Tôi có chút kinh ngạc nhưng vẫn cố phản bác Không, do anh không biết thôi Chính cảnh bảo đánh tôi tới mức xảy thai Nếu không phải anh ta độc ác Con tôi đã không mất Thế nên làm gì có chuyện Con của tôi là của địa trả địa Anh đừng nói thế Cảnh dục điềm đạm nhìn tôi Cũng không giống với cảnh Long Khi thấy tôi hoảng loạn đã lo lắng chạy tới vỗ về an ủi Giọng anh ta đều đều vang lên An An chấp nhận sự thật đi Có nhiều chuyện ở trên dương gian Chưa chắc người sống ở dương gian biết được anh là quỷ những chuyện anh thấy mỗi ngày nhiều hơn em thấy đừng cố phản bác anh tôi nhìn cảnh dục nhất thời không biết nói cái gì nữa cảnh dục nói đều là đúng anh ta là quỷ những chuyện anh ta biết nhiều hơn tôi biết tôi phản bác cũng chỉ là vô ích thôi nhưng anh nói cụ địa trả địa xanh nói thế cảnh dục không vòng vo anh trực tiếp trả lời thẳng vấn đề con của em chính là mẹ đi cầu về nếu cầu được con của người thì có thể giữ Cầu đứa con của thiên và địa Ác không giữ được Nếu giữ được đến một độ tuổi nào đó Nó cũng quay về với nơi nó thuộc về Nhưng anh là một ví dụ vậy Một lần nữa tôi kinh hoảng Anh nói sao Con của tôi là cầu Là con địa Cảnh rụt gật đầu Đúng thế Ngay từ đầu không giữ được có sinh ra cũng không giữ được đâu Tôi lắc đầu ngờ ngạch Không, không thể nào là con của địa được Tôi đi khám Bác sĩ nói đứa bé bình thường Rất bình thường mà Thấy nước mắt chảy dài trên mặt Cảnh dục đưa tay lạnh như băng Làu nước mắt giúp tôi Sông anh lúc này dịu hơn một chút Đừng khóc nữa Em khóc chỉ làm con em thêm lưu luyến cõi trần Chỗ này có anh Anh sẽ bao dưỡng cho con em Nó không phải chịu thiệt thôi đâu Tưởng ngước đôi mắt lầm lem nhìn anh Cõi lòng đau thắt lại Nhìn sao như thế Đáng lý nó được sinh ra Được hưởng tình yêu thương của mọi người có đúng không Cảnh dục khổ sở gật đầu Phải Con em sinh ra được hưởng tình yêu thương từ mọi người Nhưng đứa trẻ đó phải là con của người Không phải là con của địa An An Con người hay nói Tương lai còn dài Em đừng đau lòng như vậy nữa Nó đến đây cảnh rục thâm trầm tiếp tục Em đừng trách mẹ Bà ấy vì quá thương cảnh long Bà ấy chỉ vì hy vọng em và nó mau có con Chỉ canh duc tham tram tiep tuc em đung trach me ba vi qua thuong canh long ba chi vi hy đã sai Lại cố sai thêm lần nữa Tội này đến anh cũng không tha thứ được Tôi lòng vội nước mắt hỏi anh Anh nói mẹ sai thêm sai lại như thế nào? Trong mắt thoáng hiện lên tia đỏ máu hòa cùng màu da trắng bạch của cảnh dục khiến tôi nhìn cảm thấy sợ quá. Bà ấy quá u mê, quá cố chấp. Anh và chồng em là nhân chứng sống cho sự u mê của bà ấy. Vậy mà bà ấy không nhận ra. Bà cầu con, đi rõ hai anh em bọn anh chỉ có một đứa được sống. Vậy mà cứ cố chấp cầu cho bằng được. Một đứa con là con của người. Một đứa con là con của địa. Kết quả chỉ có một đứa sống, đứa còn lại luẩn quẩn trong quỷ giới trăm năm, có lẽ chưa bước vào vòng luân hồi chuyển kiếp được. Y anh, mẹ biết trong anh và cửu long có một người phải chết á? Cảnh dục gật đầu, màu máu trong tròng mắt càng đậm. Tôi phải hỏi tiếp, hỏi hết những khúc mắc trong lòng mình. Nếu nói vậy, chẳng nhẽ mẹ anh cũng biết con của tôi không thể sinh ra ư? Cảnh dục lúc này lắc đầu. điều này không đúng đâu. Bà ấy đi cầu con cho em Nếu cầu được thì là con của người Đứa trẻ giống như những đứa trẻ khác được sinh ra đàng hoàng Nhưng kết quả không cầu được Mà lão thầy bà kia vì đồng tiền Muốn giấu đi chuyện này mẹ nên mẹ bà ấy cũng không biết được Bà ấy cũng giống như em Nghĩ đứa bé này được sinh ra Giống như những đứa trẻ khác Tôi suy sụp hoàn toàn rồi Trong lòng tôi vừa thấy thương Lại vừa thấy giận mẹ Nếu biết được việc cầu con đáng sợ thế này Ngày hôm đó tôi không đi theo bà không nghe theo lời bà không cố chấp cầu con thì bây giờ tôi đâu phải khổ sở như vậy ngột vịch xuống đất ai oán nói đứa nhỏ trong bụng tôi mấy tháng rồi dù nó là con địa tôi cũng không nỡ đâu anh nói cho tôi biết như vậy vì muốn bảo vệ cảnh bảo đúng không con tôi chết là vì anh ta mà là anh giết chết con tôi mà cảnh dục trầm giọng nói anh không bảo vệ cho ai khác ngoài em anh chỉ muốn nói cho em biết sự thật mà em cần phải biết thôi Nếu ngày hôm nay em không muốn biết chuyện này Vậy ngày sau em phải sống trong sự giằn vặt đau khổ đến suốt đời Một người sống cứ mãi trong quá khứ Đó là chuyện không nên em à Em có thể trả thù cảnh bảo Nhưng đừng oán hận nó quá Chuyện đấy không đáng đâu em Nó đến cùng nếu không có cảnh bảo Đứa trẻ này cũng không thể sinh ra Tôi lại khóc Hai tay ôm mặt khóc thành tiếng Đau lòng quá Thực sự quá là đau lòng Sao tôi khổ thế này Sao mọi chuyện biến thành thế này chứ tôi không biết khóc bao lâu lúc ngưỡng mặt dậy thấy cảnh dục đứng ở nguyên đó nhìn tôi ánh mắt anh trầm xuống tia máu đỏ không còn nữa bộ dáng lúc này lạnh lùng xa cách tôi ngước thấy bọc vải trong tay cảnh dục còn đây lòng tôi nao nao tôi lật đật đứng dậy đến trước mặt anh ta cảnh dục cái này là con tôi đúng không cảnh dục gật đầu ừ đúng vậy vậy cho tôi bông nó một chút được không cảnh dục gật đầu nhưng với điều kiện em không được nhìn vào nó lòng tôi mừng muốn phát điên tôi gật gù như gà mổ thóc được rồi tôi không nhìn tôi hứa với anh tôi không nhìn cảnh dục dứt khoát anh nghe tôi hứa xong thì truyền bọc vải trắng vào tay tôi tôi luôn cuồng ôm lấy bọc vải trắng động tác vô cùng cẩn thận khẩn trương để khi bọc vải nằm gọn trong lòng tôi một cảm giác yêu thương chua xót đột nhiên truyền đến tôi cố nhịn nhưng không ngăn được nước mắt chảy cảnh dục thấy tôi khóc anh đi tới giúp tôi lau nước mắt đừng khóc nữa nước mắt của em không tốt cho con em đâu nghe lời cảnh đức nói vậy tôi hít một hơi bàn tay đung đưa nhị nhàng cố lắm mới nó một câu con ơi cảm ơn con cảm ơn con tiếng cảm ơn vừa thốt ra bọc vải trắng trong tay bắt đầu tan biến đợi khi tôi phát giác bọc vải trắng đã hoàn toàn bay vào trong không khí biến thành những hạt nhỏ li ti lấp lánh đẹp mê người tôi hoảng sợ tôi đau lòng tôi tiếc nuối tôi vơ tay chụp lấy nhưng chẳng còn được gì cả những hạt li ti cũng không còn nữa Tôi nè nước mắt vào trong Đau lòng uất nghẹt Tạm biệt con, đứa trẻ tội nghiệp Cảnh dục đưa tay xoà xoà tóc tôi An An, có muốn về với cảnh long không? Tôi xoay người luống cuống Có Tôi, tôi có Cảnh rục nhìn tôi bằng ánh mắt cưng chiều Anh chỉ tay lộ đen như là lốc xoáy trước mặt Khi là đường về đấy Anh chỉ cứu em lần này Nếu cảnh long để em gặp nguy hiểm lần nữa Anh nhất định không giúp đỡ đâu Để em về bên cạnh anh Em nghe hiểu chưa? tôi ngỡ ngàng như vẫn gật đầu cảnh dục lên tiếng nói tiếp an an về nói hết mọi chuyện cho mẹ để bà ấy đừng u mê trong sai lầm thời gian của bà ấy còn lại ngắn ngủi nếu mãi cố chấp không còn đường siêu sinh đâu cảnh long cũng vậy. Nó nói đừng oán hận mẹ con cảnh đức mặc dù bà ta có tuổi nhưng trung quy anh không sống được bao lâu không có bà ấy ra tay thì anh cũng chết thôi sau đó bà ta có hay không thì anh vẫn chết thôi tôi lì nhí nói tôi hiểu rồi Cảnh dục gật đầu, anh đưa tay đẩy tôi về phía trước. Đi đi, phải sống cho tốt, đừng oán hẳn. Đến anh là quỷ có không oán hẳn, vậy thì em đừng nên oán hẳn. Nếu ngày nào đó em cảm thấy bế tắc với mọi chuyện, thì hãy nhớ đến anh. Nhớ đến anh từng cứu em một mạng, nhớ đến anh vì em làm những chuyện như thế này. Những đau khổ của em anh cũng đã nếm trải vậy nên không có gì gọi là oán hẳn. Chỉ có lòng người không chịu buông bỏ thôi. Tôi bước mấy bước, quay người nhìn phía cảnh dục những gì anh vừa nói tôi cảm thấy hoang mang quá ngày qua giống như anh ta biết được trước những chuyện gì trải qua trong tương lai cảnh dục anh biết được gì à cảnh dục khẽ lắc đầu là tiên hay quỷ không tiết lộ chuyện người trần được em đừng hỏi thế anh không thể nói được tôi rũ mắt trong lòng suy xét vài chuyện quan trọng nhưng chẳng hiểu sao khi lời vừa đến miệng tôi đột nhiên ngớ ngẩn kỳ lạ cảnh dục ơi anh từng gọi tôi là đông nghi đông nghi là ai thế bạn gái anh à cảnh dục nhíu mày biểu cảm giống với cảnh long suy xét một hồi anh nói phải cũng như không phải hơn cả bạn gái ý anh tôi chưa nói hết câu cảnh dục lên tiếng thúc giục đi nhanh đi cửa sinh tử sắp đóng lại nếu em không quay về em chết thật đấy đến lúc đó anh không cứu được em đâu đi đi tôi nhìn vẻ khẩn trương hiếm có của cảnh dục lúc này không nghĩ gì nữa tôi vội quay người đi thẳng phía trước nhưng chân vừa bước được vào vòng xoáy đen tôi quay đầu lại Nghiêm túc những người đàn ông đứng lo lắng nhìn tôi Đột nhiên tôi cất giọng hỏi Anh là cảnh dục hay cảnh long Người đàn ông dáng dấp anh Tuấn kia sững sờ trước câu hỏi của tôi Nhưng anh ta không trả lời Mà khẩn trương đưa tay đẩy mạnh phía trước Cả người tôi bị lực đẩy đẩy bay vào trong vòng xoáy đen ngòm Cả người tôi bay lơ lửng Nhưng mắt khắt gao nhìn chầm chầm phía trước Người đàn ông tiến đến gần hố đen Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình Khẩu hình miệng của anh hiện hinh mieng cua cảnh long Tôi tỉnh dậy được hai ngày Trong hai ngày tôi chỉ nằm trên giường Ai hỏi thì trả lời chứ không giống như trước Không nói nói cười cười vui vẻ được Cũng không phải tôi làm trò con bò Khiến mọi người lo lắng Chỉ là tôi lúc này cần thời gian suy ngẫm lại mọi chuyện Ngoài tỉ tê mấy câu để mọi người yên tâm phần lớn thời gian tôi nhắm mắt Hoặc nước mắt nhìn trần nhà Trong phòng càng yên tĩnh thì càng tốt Tôi không khóc vì trước kia khóc quá nhiều Tôi khóc không ai trông thấy Nên bây giờ nước mắt muốn cạn khô Cảnh dục dặn tôi đừng khóc, vì khóc không tốt cho con tôi, nên tôi càng không khóc. Điều tốt nhất có thể làm cho bé con, đó là không khóc, để bé con không lưu luyến gì ở đây, sớm đến với con đường siêu sinh đầu thai chuyển kiếp. Nếu có kiếp sau, như những gì người ta nói, tôi mong bé con vẫn trở về bên tôi. Về phần những chuyện khác, đợi khi nào tôi khỏe hẳn rồi nói, dù sao mọi chuyện cũng đã rồi, gấp gáp chỉ làm người trong cuộc thêm đau lòng thôi. Lúc cảnh lòng vào phòng thấy tôi nằm trên giường bệnh. Anh đặt giỏ trái cây lên tủ rồi kéo ghế ngồi cạnh tôi Anh lấy dao gọt trái cây Suốt cả buổi cũng không dám nói gì Đôi tay thon vụng về Cẩn thận gọt từng chút từng chút Tôi nhìn anh cẩn trọng Mãi trong ma trong có chút đau Kể từ cái hôm tôi vừa khóc vừa gào Bắt anh đừng nói gì cho tới bây giờ Anh lặng lẽ ở chung một chỗ với tôi Tôi nằm trên giường Anh kéo ghế ngồi kế bên Lúc lau tay chân cho tôi Lúc gọt trái cây Lúc cắm hoa lau dọn Hoặc là giải quyết chuyện của công ty Giỏ trái cây hôm nay anh đem tới là giỏ thứ năm Trong hai ngày tôi tỉnh lại Anh cứ gọt gọt gọt gọt Có người ăn hay không anh không quan tâm Nếu cô gọt trái cây Anh không biết phải làm gì để được ngồi cạnh tôi lâu như vậy Tôi xoay sang nhìn anh Bài đầu ngón tay dán băng cá nhân mà lòng tôi khải trùng xuống Người đàn ông của tôi Anh hồ mưa gọi gió trên thương trường yên ngang lẫm liệt trước mặt bao người Vậy mà vì tôi làm chuyện trẻ con như vậy Kể từ lúc tôi bị cảnh bào đánh đến bấy giờ Hơn một tháng rồi Hôn mê gần một tháng, vì mà anh kiên trì ngày ngày bên tôi, phòng làm việc đưa rời sang phòng bệnh, ăn ngủ nghỉ đều ở cùng tôi. Thoáng chóc tôi đau lòng thở dài. Hai ngày qua chắc đủ để buông nhỏ chấp niệm và quay về cuộc sống hiện tại rồi. Cảnh Long, cho em miếng táo đi. Bàn tay Cảnh Long khựng lại, anh đưa mắt nhìn tôi. Trong đáy mắt là sự vui mừng phân khích khó diễn tả. Tôi thấy anh bất động nhìn tôi, tôi lại nói... <cười> Sao nhìn em như thế, cho em miếng táo Nhìn anh gọt cực khổ quá, không ăn là phụ lòng anh Cảnh lòng nở nu cười sáng lạ Anh đặt đĩa trái cây lên bàn Lật đật đưa tôi Đây, cho em hết đấy, cho em hết này Tôi nhận miếng táo Cắn cắn rồi nhai nhai nuốt nuốt ngon lành Cảnh lòng nhìn tôi ăn vui vẻ Anh đột nhiên rơm rớm nước mắt An An ơi, em hết giận anh rồi đúng không? Không giận anh nữa chứ Tôi nhìn anh đau lòng nói Em có giận anh bao giờ đâu Những chuyện xảy ra không phải lỗi của anh mà Cảnh Long lại nói tiếp Là lỗi của anh Nếu ngày đó anh không cho vệ sĩ về thầy anh muốn nhận lỗi Tôi ngăn anh lại Không không không không phải lỗi của anh Chúng ta và con không có duyên với nhau Anh đừng buồn Em không buồn Em không buồn nữa đâu Tôi mếu máo Cảnh Long cũng đẫm lệ Hai vợ chồng nhìn nhau mà khóc Nhìn nhau an ủi động viên Từ lúc tỉnh dậy đến giờ Đây là lần đầu tiên tôi thẳng thắn nói chuyện rõ ràng với anh Không quỷ mị, không quỷ lụy sầu bi Ngày xuất viện trở về nhà Bầu trời bên ngoài xanh thẫm Cảnh long che ô cho tôi Hai vợ chồng cùng nhau bước về phía cổng Tôi hít bổ ngụm thật sảng khoái Cảm giác thoải mái dễ chịu vô cùng Cục cưng của bọn tôi Bọn tôi làm sao quên được Chỉ giống như những gì tiên tử cảnh dục nói Phàm là những chuyện nghịch thiên như vậy Tôi cố chấp cưỡng cầu làm gì Cảnh bảo phải ngồi tù Vì hành vi độc ác của mình Tôi muốn tha cho anh ta, công an cũng không muốn tha Đã vậy anh ta dương tính với ma túy Lúc hành hung tôi có sử dụng rượu bia và ma túy Mới dẫn đến hành động mất nhân tính như vậy Về chuyện cảnh bảo, nhà chồng tôi đau đầu Đặc biệt cha chồng tôi Ông không biết đối mặt với tôi và cha mẹ tôi thế nào trong lúc này Tôi thực ra cũng không muốn làm khó mọi người Cái sai của cảnh bảo cứ để pháp luật xử lý Còn vấn đề cha chồng tôi Cha có muốn chạy án cho anh ta hay không Tôi không quan tâm nữa Tôi hôn mê gần một tháng, tôi không nghĩ tôi nói chuyện với cảnh dục chỉ một lát như vậy mà thời gian trôi qua gần một tháng. Lúc tỉnh dậy, cả bệnh viện mừng rỡ, ai nấy bảo là kỳ tích xuất hiện, mọi người cứ tưởng tôi không qua khỏi, vì có lúc tim tôi gần như ngừng đập. Nghĩ lại thì cũng sợ, nếu tôi chậm chăm một chút nữa là đi đời nhà ma, đến lúc đó cô lão tiên xuất hiện cũng không cứu được tôi. Còn về chuyện cảnh dục dạng tôi, dan toi toi khi xuất viện về nhà, tôi thay mặt anh nói lại với mẹ chồng tôi và cảnh lòng trong phòng chỉ có tôi cảnh long với mẹ chồng mẹ chồng tôi lúc này đang khóc đến ngất lên ngất xuống cảnh long gương mặt không khá hơn bao nhiêu tôi vì đã biết trước mọi chuyện nên lúc này cảm xúc không dao động mãnh liệt tôi ngồi một bên an ủi mẹ chồng tôi mẹ à chuyện xảy ra rồi cảnh dục chỉ muốn mẹ biết mọi chuyện để có thể sửa sai trước khi quá muộn anh ấy không trách mẹ mẹ cũng đừng tự trách mình mẹ chồng tôi khóc nhoe cả mắt hai bàn tay bà khát khao ôm lấy ngực Là lỗi của mẹ đấy Mẹ tham lam, mẹ tàn nhẫn Mẹ hồ đồ hại chết con ruột của mình Hại luôn cháu nội của mẹ rồi Là tại mẹ Nói rồi bà ngước mặt nhìn Cảnh Long Bà khóc lớn Cảnh Long ơi, con hận mẹ lắm đúng không? Đúng không con? Cảnh Long im lặng không trả lời biểu cảm lạnh lùng đến kinh ngạc Tôi không hiểu sao anh lại như vậy nữa Nhưng tôi nghĩ anh chắc chắn có lý do riêng Mẹ chồng tôi đau lòng muốn chết Bà ôm lấy tôi xin lỗi Rồi đi tới xin lỗi Cảnh Long Tôi đi theo sau lưng bà Đỡ bà vì sợ bà ngã quỵ Cảnh Long cuối cùng nhị không được Anh nhìn mẹ mình trầm giọng Mẹ đừng khóc nữa Về phòng nghỉ ngơi trước đi Nói rồi anh bước về phía ban công Không muốn để ý đến chuyện trong phòng Tôi biết anh hành xử như vậy là có lý do Tôi khuyên nhủ rồi đưa mẹ chồng về phòng nghỉ ngơi Thực sự mẹ chồng tôi thê thảm rồi Không nói đến chuyện này Chỉ nói riêng chuyện tôi bị sảy thai Làm bà ám ảnh đau khổ giản vật Giờ thêm chuyện cảnh dục Mẹ chồng tôi suy sụp hoàn toàn Bà khóc liên tục nãy giờ Khóc không ngừng nghỉ Cho tới khi tôi bước ra cửa phòng Tôi vẫn nghe tiếng khóc tê tâm liệt phổi của bà Tôi thở dài rồi bước lên trên phòng Phía trên có một người đang khổ sở Mặc dù anh không nói Nhưng tôi biết anh đau lòng không kém gì mẹ chồng tôi Loại chuyện nghịch thiên thế này Ai nghe qua không cảm thấy phận uất đau lòng chứ Tôi lên phòng Thấy cảnh long thơ thần ngồi trước bàn làm việc Anh tập trung suy nghĩ đến mức tôi vào phòng lúc nào anh không hay Thế tôi đến trước mặt Anh mới gượng ép khôi phục biểu cảm như bình thường Em mề không? Nghỉ ngơi chút đi Tôi lo lắng trả lời anh Đừng lo cho em nữa Anh lo cho anh đi chứ Cảnh lòng không giấu được vẻ khổ sở trên gương mặt Anh không dám nhìn thẳng mắt tôi Giọng anh ngập ngừng Em có muốn biết chuyện gì nữa không? Tôi gật đầu Em muốn nghe nói tất cả mọi chuyện Nhưng đợi khi tâm tình anh ổn đã Em không gấp đâu Cảnh Long khẽ cười Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều Cảnh Long cho người tìm lão thầy Đã giúp đỡ cho mẹ chồng tôi Trong chuyện cầu con Nhưng lão ta giống như biết trước mọi chuyện Lúc người Cảnh Long đến Thì nơi ở của lão ta thành vườn không nhà trống Không bóng người Cảnh Long tất nhiên cho người điều tra lão Nếu sống thấy người chết thấy xác Chết mất xác cũng phải tìm được hồn ma của lão về Để cho anh trị tội Mẹ chồng tôi từ hôm ấy Bà xem như hoàn toàn buông bỏ Không u mê trong con đường cầu con nghịch thiên Chuyện cầu con là chuyện rất đỗi bình thường Nhưng nếu cầu con theo đường tà phái Kết quả hẳn không được tốt đẹp gì Không nói đến chuyện mất tiền mất của Chỉ nói riêng chuyện đau đớn Về tinh thần thể xác Đủ làm cho mọi phẫn nộ không thôi Hy vọng mẹ chồng tôi Bà thoát ra được những sai lầm Mà sống thật tốt quãng đời còn lại Đó cũng chính là những gì cảnh dục mong ước Cảnh lòng hôm nay đưa tôi ra ngoài ăn uống gần một tháng bận rộn đủ chuyện, đến giờ anh mới lấy lại được tinh thần. Phải nói thể chất, tâm lý anh rất mạnh. Anh trải qua liên tiếp hai chuyện kinh thiên động địa, nhưng đủ tâm trí giải quyết mọi chuyện và giải quyết chuyện công ty. Nhưng anh càng mạnh mẽ lý trí như vậy, tôi càng lo. Thá anh bỏ bê công việc vài ngày, say xỉn vài ngày cũng được. Nếu cứ thế này, tôi sợ một ngày nào đó anh không chống đỡ được mất. Ngủ trên xe, tôi ríu rít nói rất nhiều. Tôi chọc cho anh cười nghiêng ngả, chủ yếu làm anh vui cười nhiều hơn một chút. Mà cảnh lòng giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi đùa một câu anh đùa một câu. Rôm ra suốt ngày trời. đen gần xế chiều. Anh đưa tôi ra thác nước. Ngắm cảnh thác nước về chiều. Nhìn dòng nước mắt ruoi ào ào chảy xuống. Lòng tôi thấp thoáng đến lạ thường. Quay sang cảnh lòng. Tôi thấy biểu cảm trên mặt anh thoải mái. Trong lòng tự nhiên vui vẻ theo. Cảnh lòng ôm nhẹ eo tôi. Anh đột nhiên cất giọng: An An. Em biết được những gì về anh và anh ấy. Tôi thoáng giữ người. Không nghĩ anh hỏi tôi như vậy Bốn gì nếu anh không nhắc đến Cả đời này tôi không hỏi anh đâu Tôi rũ mắt Em thực sự không biết gì cả Anh ấy không nói gì với em Chỉ là em biết thân phận hai người có gì đó bí mật Cảnh lòng khẽ gật Anh không nghĩ giấu em mãi đâu Chỉ là anh không biết lựa lời nói với em thế nào Để em hiểu rõ mọi chuyện Nhưng cũng là anh ấy giúp anh Giờ anh nói sự thật với em Như vậy em không cảm thấy kinh ngạc quá mức Tôi ngước gương mặt tò mò nhìn anh Anh nhìn tôi giọng trầm bổng. Năm đó, mẹ bị bệnh nằm liệt giường. Anh lo lắm, có biết làm cách nào ngoài dương mắt nhìn mẹ hôn mê trên giường bệnh. Cũng trong lúc đấy, mẹ cảnh đức lợi dụng sự hiểu biết non kém của anh, xúi dục anh vào rừng tam giác tìm thần dược về chữa bệnh cho mẹ. Đó là loại thần dược được người dân truyền miệng từ đời này sang đời khác. Chỉ cần người ăn cây thuốc đó khỏe mạnh trở lại. Người chết ăn vào thì còn sống lại được. Người bệnh sắp chết thì là gì chứ? Chỉ là cây thuốc khó tìm phần trăm năm chưa có người tìm ra Nhưng tương truyền thì vẫn là có thật Thế nên dù biết là khó Người ta vẫn tin có thể tìm ra Anh lúc đó ngây thơ Nghĩ rằng tìm bậc thần dược Tình khí trẻ con bốc đồng Cùng với nỗi lòng sợ mẹ không qua khỏi Cho nên anh một mình chạy vào rừng cấm tìm thần dược Lúc chạy đến bìa rừng Anh ấy đuổi theo kịp Hai anh em giảng con một hồi Cuối cùng anh ấy bị anh thuyết phục Dù sao bọn anh lúc đó chỉ là hai cậu bé Dù thông minh đến đâu cũng không bì được với người lớn Trung Quy vẫn là hai đứa trẻ đầu to Anh đi trước Anh ấy đi theo sau Cả hai lặn lội vào trong rừng sâu Cuối cùng trời phụ lòng người Bọn anh cũng chẳng những không tìm được thần dược Cuối cùng bị lạc đường Quanh quẩn mãi trong rừng sâu Vừa nói vừa khác lại vừa mệt Bầu trời về đêm thì tối đen như mực Đã vậy có có mưa lớn không có chỗ chú nữa Bọn anh chạy đi tìm chỗ chú mưa Thì cuối cùng bi lac đuong quanh quan mai trong rung sau vua noi vua khat lai vua met bau troi ve đem thi toi đen nhu muc đa xảy ra Cảnh lòng nò đến đây, giọng anh trầm xuống, vừa đau lòng vừa thống khổ. Anh bị trượt chân ngã lăn xuống dốc. Anh ấy vì muốn cứu anh, nên cũng bị anh kéo theo. Dốc vừa đứng vừa lởm chởm đá tảng. Hai người đều bị thương. May là không bị thương quá nặng. Nhưng anh ấy thì khác. Anh ấy bị thương mặt mày chảy đầy máu. Cả người nằm liệt không ngóc dậy được. Sức khỏe anh ấy vốn yếu, từ nhỏ đã hay bệnh tật. Lúc đó bị thương nặng như thế, kết quả không qua khỏi. Anh nhớ rõ gương mặt của anh ấy lúc chet Anh nhìn đầy sự bi thương trong lòng Cảnh Long cuối cùng không chịu được đau khổ Anh run run Hóc mắt anh đỏ hoen vì xúc động Tối lúc này ôm lấy anh Bàn tay nhỏ vỗ vỗ anh như an ủi Sau hồi ổn định cảm xúc Anh khẽ cười Nở đụ cười vô cùng khổ sở Trước khi anh ấy chết Anh ấy muốn anh thay anh ấy sống tiếp cuộc đời Cảnh Long Để anh ấy mang theo thân phận Cảnh Dùng xuống địa ngục mãi mãi Anh tất nhiên là không đồng ý anh nghĩ anh ấy chịu khổ vì anh nhiều rồi sau chết vẫn phải mang trên đầu cái tên cảnh dục nghe đến đây tôi thấy có chút kỳ lạ sao vậy anh cảnh dục thì có làm sao cảnh long giải thích anh và anh ấy mặc dù anh em sinh đôi nhưng hai anh em bọn anh có địa vị tranh lệch nhau cảnh long sinh ra được ông nội trao quyền thừa hưởng gia tài là cháu đích tôn của dòng họ huỳnh còn anh dù sao chỉ là con thứ Lại bị chụp cái mũ lên đầu Sẽ trở thành phá ra chi tử Từ miệng của lão thầy bà điên khùng nào đó Bọn họ chỉ chăm chăm chăm chút cho Cảnh Long Tất cả sự yêu thương cưng chiều Dành hết cho anh ấy Thật ra anh không quan tâm nhiều Anh chỉ cần có mẹ thôi Chỉ cần có anh trai là đủ Chuyện gia tài gì gì đấy Anh từ bé đã không muốn để ý đến Thì ra là vậy Đó là lý do Cảnh Long muốn cảnh dục khoán đổi thân phận Trước khi anh ấy chết Tất cả vì muốn em mình được sống tốt hơn Không phải chịu cảnh thiên vị từ người nhà Lại nói nếu như để người chết là cảnh long về cuộc sống sau này của cảnh rục rất khốn đốn Đến bây giờ tôi mới rõ sự nể trọng của mình dành cho cảnh long Dù anh ấy sắp chết vẫn có thể nghĩ rộng như vậy Sắp xếp tất cả mọi chuyện chỉ trong thời gian ngắn Không uổng công mọi người kỳ vọng với anh nhiều như vậy Tôi đau lòng ôm chồng mình Sau đó anh làm thế nào Cảnh long hoài niệm kể lại Anh ấy dặn anh nhiều thứ Bảo anh đừng ham chơi, cố gắng học hành Thay anh ấy bảo vệ mẹ Phát triển công ty nhà mình Anh hết cách rồi, nếu không đồng ý Anh ấy có chết không cam lòng Cảnh Long hít hơi sâu Giọng run run nói tiếp Sau khi Cảnh Long chết Anh thay đồ của bọn anh cho nhau Dây chuyền đeo trên cổ cũng đổi sang cho mọi người phân biệt được Em biết không, bọn anh giống nhau Giống y như đúc không khác tí nào Bình thường nếu không nhờ quần áo Và sợi dây chuyền trên cổ Mẹ anh cũng không nhận ra được đâu Tôi vì lời kể của anh mà run run Sau đấy thì sao Anh phải học làm cảnh long thế nào Cảnh long cười nhạt nói Sau đấy mọi người tìm được bọn anh Lúc nâng thi thể cảnh long lên Anh cũng vì hoảng sợ quá ngất đi Lúc tỉnh lại đã là một tuần sau Trong nhà không ai nghi ngờ Ai cũng nghĩ người chết là cảnh dục, Người sống là cảnh long Thật ra nếu lúc đó mọi người phát hiện ra được Anh nói thật cho mọi người biết Nhưng mọi chuyện giống như được sắp đặt trước Không một ai mảy may nghi ngờ gì cả Kể từ đó cho đến bây giờ Anh sống với thân phận Cảnh Long Cuộc sống trôi qua tốt đẹp cho đến tận ngày hôm nay Mà dù học phong thái Cảnh Long rất khó Nhưng không phải không thể Anh cuối cùng học được cách trở thành Cảnh Long Trầm tĩnh, uyên bác Tôi nắm chặt tay anh Đau lòng hỏi anh Học cách sống cuộc sống người khác Có mệt mỏi không anh Cảnh Long cười, đủ cười rất chân thành Nếu so với những gì anh ấy chịu được Anh canh long cuoi nu thấy mệt mỏi tí nào Cảnh Long hy sinh thân mình cho anh Anh tính gì chút khổ sở đấy đâu Mặc dù làm cậu ba thì thích đấy rất, rất dễ chịu Nhưng để tiếp tục ước mơ của Cảnh Long Anh không cảm thấy hối hận một chút nào cả Em đừng lo cho anh Từ đó tới giờ anh ổn cả Cái này do anh chấp nhận Anh không cảm thấy mệt mỏi đâu Tôi biết những gì Cảnh Long nói là lời chân thật từ tận cõi lòng Nhưng không phải vì thế tôi thôi cái cảm giác đau lòng cho anh Nói thế nào chứ Người chết đáng thương Người sống đáng thương không kém Hai ngày bọn họ vất vả như vậy rồi, không ai có quyền phán xét trách cứ bọn họ được. Cảnh Long hay cảnh Dục đều là những đứa trẻ đáng thương, người chết mất đi ước mơ Hoài Bão, người sống phải sống thay cho ước mơ Hoài Bão người khác. Cảnh Long nhìn tôi, ánh mắt anh trầm xuống. "An An, em biết hết mọi chuyện rồi đấy, em có ghét bỏ anh không? Có chê anh là đứa ham sống sợ chết không? Có không em?" Mắt tôi đỏ hoe, nghe anh hỏi tôi đau đến thắt lòng. Xem có quyền chê anh. Em thương anh có không hết đấy. Em không cần quan tâm chuyện anh là cảnh long hay cảnh dục Em chỉ biết anh là chồng em, là người thương yêu em nhất trên đời. Cảnh long hay cảnh dục có gì quan trọng đâu. Dù anh tên tèo tên tí, tình cảm của em dành cho anh không thay đổi, không bao giờ thay đổi mà. Cảnh long cuối cùng nở nụ cười hạnh phúc. Anh ôm lấy tôi, giọng nói qua đỗi dịu dàng. Cảm ơn em. Đời này nó bao nhiêu câu cảm ơn mới đủ đây đàn an. Tôi được anh siết chặt vòng tay ấm áp. Tôi cười nói <cười> Vợ chồng nó cảm ơn nhau Để khi nào không nói được nữa thì thôi Nói đến suốt cuộc đời cũng được Em nói được mà Anan à Anh chiều tà buông xuống thác nước Tôi không biết nên diễn tả tư vị thế nào nữa Sau tất cả những gì tôi được biết Tôi chưa từng chán quyết cảnh lòng như lại thấy anh đáng thương lắm Người chết vô cùng tội nghiệp Người sống cũng không dễ dàng gì cả đúng không Nếu cảnh dục quyết định như thế Vậy anh ấy chắc chắn không hối hận Với quyết định của mình những gì cảnh dục làm cho tôi mặc dù có chút kỳ lạ nhưng tôi vẫn luôn đặt những chuyện đó sâu trong tim nếu có cơ hội tôi nhất định hỏi anh ấy tại sao quan tâm bảo vệ tôi nhiều thế là vì tôi là vợ cảnh long hay vì có nguyên nhân gì khác nhưng thôi đó là chuyện nếu như còn chuyện của tôi hiện tại là sống thật tốt buông bỏ những chấp niệm không nên có sống hạnh phúc bên cảnh long đoạn bí mật về thân phận anh em nhỏ huỳnh mãi mãi chôn vùi vào đất cát người chết là cảnh dục người sống mãi mãi là cảnh long Từ sau khi biết sự thật về chuyện cầu con Mẹ chồng tôi có ý định quy y nương nhờ cử Phật Cảnh Long ban đầu giận bà Nhưng lâu dần dưới sự khuyên nhủ của tôi Anh cuối cùng buông xuống những khúc mắc trong lòng Không muốn giận bà nữa Thật ra không trách Cảnh Long Anh ấy cảm thấy mẹ quá tàn nhẫn Nên mới giận bà Nhưng tôi nói bây giờ mọi chuyện đã rồi Đến cảnh rục cũng chết không muốn oán giận bà Vậy nếu anh còn giận Chỉ làm cho cả anh và bà đau khổ thôi Thời gian còn đa roi đen canh duc cung chet của anh còn nhiều Nhưng mẹ anh chẳng được bao nhiêu Tại vì giằn vặt nhau Sao không sống yêu thương nhau Để sau này dù có chuyện gì xảy ra Anh cũng không cảm thấy hối hận Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra Nếu yêu thương nhau ngày nào Vậy thì cứ yêu thương nhau ngày đó Đừng nên bỏ lỡ Cảnh bảo bị khởi tố với tội cố ý giết người Anh ta bị tòa tuyên án 3 năm 6 tháng tủ giam Cha chồng tôi không có ý định chạy án Về chuyện cảnh bảo bị khởi tố Tôi từ đầu tới cuối không cố ý thêm thắt vào Anh ta phạm pháp thế nào thì cứ để pháp luật xử lý Dù sao anh ta là em chồng Tôi không muốn dồn ép anh ta quá mức Người ta hay nói Tha thứ cho kẻ thù Chính là sự trừng phạt đáng sợ nhất dành cho kẻ đó Sức khỏe tôi dạo gần đây không tốt Nhất là chuyện đau đầu khiến tôi với cảnh lao mất ăn mất ngủ Kể từ sau khi bị cảnh bào đánh Tôi thường xuyên đau đầu Có khi đau đến mức không đi nổi Nhưng tôi cũng không biết làm cách nào Uống bao nhiêu thuốc cũng chữa trị tạm thời thôi Chứ không dứt điểm được Câu này cũng thế, tôi đang nằm trong vòng tay Cảnh Long Thì chân mày nhíu lại tôi Uống thuốc rồi mà vẫn đau quá Khó chịu thật đấy Cảnh Long giúp tôi xoa xoa huyệt thái dương Anh Trần An tôi Em vừa uống mà, một lát nữa là hết Mà sao đau thế này lại khám không ra bệnh nhỉ Hay mà đi khám lại Tôi nhíu mày, thôi thôi thôi Khám nhiều lần lắm rồi Em nghĩ do di chứng từ việc bị đánh để lại đấy Cố xem một thời gian xem có hết không Không hết thì mình đi khám Lúc đó cũng chưa muộn anh ạ Nghĩ nghĩ một lát tôi nói tiếp Chẳng qua em thấy kỳ lạ Lâu lâu trong đầu cứ có hình ảnh lạ lắm Em nghĩ mãi không ra được thấy ở đâu Chẳng nhẽ thần kinh em có vấn đề à Cảnh lòng véo cái mũi tôi Đừng có nói linh tinh Thần kinh đâu mà thần kinh Chắc di chứng để lại thôi em Tôi mở mắt nhìn anh, có thể không Cảnh lòng gật đầu ừ. Nếu mà em bị thần kinh Bác sĩ chẳng lẽ không khám ra Thôi đừng nghĩ linh tinh Đau đầu thì phải ngủ sớm Ngủ một giấc dậy là hết ngay Em cứ tin anh đi về em ngủ nhé ngày mai dậy không hết em chặt luôn cái đầu này đây an an em biết rồi em ngủ đây tôi bĩu môi xoay người ôm lấy eo anh rồi từ từ tiến vào mộng đẹp sáng nay lệ dung gọi cho tôi cô ấy nói chú lương muốn thăm tôi nên bảo tôi về nhà mẹ một lát tôi tất nhiên đồng ý sửa soạn một chút sau đó xin phép mẹ và bà nội là có thể đi vừa ra đến nhà thấy chú lương và lệ dung chờ sẵn thấy tôi lệ dung reo lên Ba, An An về rồi kìa Chú Lương có vẻ gầy hơn trước Thấy tôi chú ấy tươi cười hỏi Hàn Con khỏe hơn chưa bé An Đâu còn đau nữa không Dạ, khỏe hơn nhiều rồi chú ạ Mà chú sức khỏe dạo này thế nào Con thấy chú ốm đi à Lệ Dung liền nói Cô nói đúng đi An An Ông ấy dạo này ăn uống không có tốt lắm Lao lực suy nghĩ nhiều quá nên ốm như vậy đấy Tôi lo lắng hỏi Lao lực á, chú bận rộn công việc lắm mà chú Chú Lương cười hiền hòa Chú khẽ lắc đầu Có đâu, chú bận gì đâu Con đừng nghe con bé Dung nói bậy Chú đến tuổi nghỉ hưu rồi Công ty cũng không muốn đến Nói gì bận rộn công việc chứ Tôi nhăn mày dặn dò Con thấy chú ôm đi thật đấy Phải ăn uống đủ bữa, ngủ đủ giấc Như thế mới tốt cho sức khỏe Chú Lương đột nhiên không nói gì Chú nhìn tôi bằng ánh mắt có chút mông lung Biểu cảm hơi kỳ lạ lấy Dung lúc này khoác tay tôi Cố ý cười nói Đó, Anna cũng nói thế Ba đừng có mắng con lo xa An An, sau này cô phụ tôi Nói với ba tôi nhiều hơn một chút nhé Kẻo người cứ lơ là với sức khỏe Tôi nhìn chú Lương đang cười trừ Tôi gật gụ đồng ý Được thôi, sau này tôi thường xuyên nhắn tin gọi điện Hỏi thăm sức khỏe chú Lương Quan tâm chú giống như quan tâm cha tôi vậy Cô thấy được chưa Lê Dung gật gật, tôi đồng ý luôn Tôi dạo này xử lý công việc bận quá Thời gian ít rảnh rỗi Nếu có cô giúp đỡ, chắc chắn ba tôi không bỏ bữa Tôi thuận tiện quan tâm Công việc bận rộn thế quả Lệ Dung gật đầu Lời nói mang chút vui vẻ Ông ấy quyết định nghỉ hưu Sau này không quay ai đối đầu với Cảnh Long nhà cô nữa đâu Cô nói thật á Lệ Dung cười Tôi đâu dám đùa mấy chuyện này Sau này công ty tôi cũng không đối đầu với công ty nhà cô Tin tức chính xác 100% Chỉ hy vọng Cảnh Long nhà cô rơi cao đánh khẽ Đừng để ý công ty nhà tôi là được Một mình tôi đâu không là anh ta Tôi ngạc nhiên thật sự Bán tin bán nghi hương ánh mắt về chú Lương Chú Lương cũng gật đầu xác nhận Lệ Dung nói đúng Chú về hưu rồi, chú già thật rồi Sau này chỉ muốn an nhàn, hưởng phước bên cạnh con gái thôi Mặc dù cảm thấy kinh ngạc trước thông tin của chú Lương Nhưng ngẫm lại thấy chú quyết định như vậy cũng đúng Chỉ là tôi thấy chú còn trẻ Vẫn còn phong độ người người như vậy Chứ cô già như chú nói đâu Chiều ấy Cảnh Long ghé đưa tôi về Ngồi trên xe tôi nói với anh chuyện chú Lương nghỉ hưu Anh gật gù xác nhận Đúng thật có chuyện này Thông tin ông ấy về hưu lan truyền ra bên ngoài Hiện tại công ty do lệ dung tiếp quản Anh trước giờ không tin nhưng nếu chính miệng ông ấy nói với em như vậy Chắc chắn là thật Tôi cảm thấy hoang mang Em thấy chú ấy còn trẻ quá Không nghĩ chú ấy về hưu sớm thế Chắc có lẽ do lao lực à Chú Lương có vẻ không khỏe cho lắm anh à Cảnh Long nhìn nhìn tôi Anh thấy em dường như khá quan tâm đến ông ấy đấy Tôi gật đầu mà không phủ nhận Anh nói đúng Em không phủ nhận đâu Này em không kiêng nể gì đến chuyện Anh ngồi cạnh em đấy à Nói thế không sợ anh giận à Tôi cười cười ôm lấy tay anh nũng nịu Em biết anh hiểu mà Anh có phải là người hồ đồ như thế đâu đúng không nào cái long mắng yêu tôi Em ngày càng dẻo miệng đấy Xem tối nay anh xử lý em thế nào hmm, em không sợ Xử lý kiểu đấy em không có sợ Đúng là ếch chết tại miệng Vì lời thách thức lúc chiều Sáng hôm sau tôi bước xuống giường với đôi chân run rẩy Chỉ duy nhất một lần này thôi lần sau tôi hứa không bao giờ thách thức cảnh long như vậy không bao giờ nói những câu hồ đồ giống như hôm nay nữa xin hứa đấy chuyện về thùy vân cảnh long cuối cùng điều tra được rõ ràng mọi chuyện đúng là bảo châu liên quan chuyện thùy vân bỏ học giữa chừng chính cô ta là người mai mối thùy vân cho tên công tử nhà giàu đẩy bản thân vào vòng tay của ác quỷ thùy vân đáng thương cô bị tên công tử và bảo châu gài bẫy để hắn ta làm nhục cô ép cô trở thành người tình của hắn buộc cô thôi học để không gặp lại cảnh long Thủy Vân bị hắn ta nắm thóp, nếu cô nói chuyện này cho cảnh Long nghe, hắn ta tung video nóng của cô và hắn cho toàn trường biết. Thủy Vân đáng thương chỉ có biết nhẫn nhịn, tủi nhục ở bên cạnh anh ta, bỏ rời con đường học hành, bỏ rời cả tương lai phía trước. Cứ tưởng tên ác ma yêu thương cô thật lòng, không ngờ con người hắn độc ác hơn cầm thú. Biết tin cô có thai, hắn ép cô phá thai, cô cố chạy thoát thì bị hắn bắt được, hắn nhận tâm ra tay tàn ác với mẹ con cô, khiến cô bị băng huyết mà chết trong phòng sinh kế thu cuộc đời ở cái độ tuổi thanh xuân đẹp nhất Tôi là người ngoài Tôi hoàn toàn không biết Thủy Vân là ai Nhìn nghe những lời khai dợn người Của tên công tử kia Tôi thực nhịn không được căm phẫn trong lòng Sao bọn chúng ác độc như thế Chỉ vì lợi ích riêng tư Nhẫn tâm cướp đi sinh mạng người khác Bọn chúng coi mạng sống người khác nhỏ bé Rẻ rúng như vậy á Lúc tôi biết Thủy Vân chết trên giường sinh Tôi ngỡ ngàng đến mức không dám tin đây là sự thật Hóa ra giấc mơ lần trước Chính là điểm báo về sự thật cái chết của Thùy Vân Là Thùy Vân muốn báo mộng cho tôi biết à Có đúng không Cảnh Long sau khi biết hết sự thật Anh kéo Bảo Châu đến trước mặt tên công tử kia Ba mặt một lời khiến cô ta không cách nào phản bác Cuối cùng cô ta thừa nhận Mình đồng lõa với tên công tử kia Để lừa Thùy Vân vào bẫy Nhưng khi Cảnh Long hỏi cô ta Có biết tội lỗi của mình lớn thế nào không Cô ta gào mồm khóc lóc Cô ta làm thế vì yêu Cảnh Long Nói chung khi tôi nghe cô ta nói vậy Tôi không có bao nhiêu ngạc nhiên Chuyện cô ta yêu Cảnh Long Ai nhìn vào cũng biết chứ riêng gì tôi Chỉ là nếu vì yêu một người Mà ngoan cố làm chuyện ác độc trời đất nhất định không dung thứ được cho hạng người đó Hôm nay Cảnh Long về sớm Tôi thấy anh có vẻ mệt mỏi Tôi xoa bóp giúp anh thư giãn Được một lát Cảnh Long đột nhiên hỏi Vợ này em thấy anh giải quyết Chuyện Thùy Vân như vậy có nhẹ nhàng quá không Tôi trầm mặt suy nghĩ hồi lâu Không, anh làm như thế là đúng rồi Chuyện qua lâu rồi Anh lô tên kia ra như anh Nhưng anh yên tâm Tòa án pháp luật không xử được cô ta Còn có tòa án lương tâm Cô ta không thoát được suốt đời đâu Cảnh Long nhào nhào chân mày Thật không em Tôi ôm cổ anh thì tầm bên tai Thật mà, anh tin em đi người mang tâm tư độc ác như vậy sống không tốt được đâu mà cảnh long thở dài bất mãn anh biết bảo châu ngang tàng ngạo mạn nhưng chưa từng nghĩ cô ta nham hiểm ích kỷ như vậy đến lúc này không còn gì để nói sau này cô ta sống hay chết không liên quan đến anh không liên quan đến họ huỳnh nhà chúng ta tôi gật đầu với quyết định của cảnh long tôi tất nhiên ủng hộ anh bao nhiêu đó bằng chứng chỉ đủ lôi tên kia ra ánh sáng với tội danh không cố ý giết người chứ không trừng phạt hắn với tội nặng nhất được Một phần vì chuyện này qua lâu rồi, mảnh mối điều tra đều cụt. Một phần nữa, Thủy Vân đã chết, mà người nhà cô ấy không muốn dính dáng chuyện thưa kiện. Nếu không nhờ quyền lực của nhà họ Huỳnh, chuyện lôi tên kia ra chịu tội hết sức khả thi. Những gì Cảnh Long làm được cho Thủy Vân chỉ đến đó. Hy vọng nơi chiến suối, cô ấy vơi đi phần nào sự tủi nhục, uất nghẹn và khổ đau. Có riêng Bảo Châu, đợi xem tiếp theo lợi dung hành động thế nào. Cảnh Long quyết định bỏ phế. Tôi không nghĩ Bảo Châu có thể đối đầu Với một lệ dung sắc bén hơn người Bảo Châu đúng là thê thạm giữa tay lệ dung Trước kia vì có cảnh long che chở Lệ dung còn rẻ chừng Bây giờ xung quanh Bảo Châu không còn ai Một mình cô ta đấu đá với lệ dung Đúng là không cân sức Thua hết lần này tới lần khác Tình hình công ty nhà chú Thành khá thảm hại Nhưng lệ dung hình như không có ý đụng vào công ty nhà chú Thành cô chỉ đơn giản đối với Bảo Châu Hết lần này tới lần khác chứ không ý định thâu tóm công ty Về vấn đề này, Cảnh Long đoan chắc lệ dung có lẽ vẫn kiêng rẻ anh ấy Nên hiện tại không dám làm thẳng tay Dù gì Cảnh Long cũng không thể dương mắt đứng nhìn công ty chú Thành bị người ta tiêu diệt Tiếp cho chú Thành, nếu bảo Ngọc còn sống, tình hình đau tệ như vậy Sáng nay Cảnh Long đi làm sớm, tôi ngủ thêm một chút cũng dậy xuống nhà đi chùa với mẹ Mẹ chồng tôi dạo gần đây đi chùa nhiều, bà có ý định xây một am nhỏ để tu đạo Nhưng mà cha chồng tôi không đồng ý Ông bảo đợi khi ông chết bà muốn làm gì thì làm, còn bây giờ ông sống, ông cấm tuyệt đối không đồng ý cho bà làm. Tôi biết mẹ chồng tôi buồn, những khi rảnh rỗi tôi theo bà đi đây đi đó, vừa giúp bà đỡ buồn, vừa góp thêm công đức cho mình mỗi khi đến chùa làm công quả. Sáng nay như thường lệ, đang ở chùa quét dọn điện thoại có chuông lên, tôi nhìn vào màn hình là một số lạ, chân chư một lát rồi ấn nút nghe. Alo, ai vậy ạ? Đầu dây bên kia im lặng vài giây Rồi cất cái giọng nhỏ nhẹ quen quen Chị hai, em đây Chị hai à, sao cái giọng này giống giọng thu tuyết quá vậy Đoán lờ mờ người gọi cho tôi là ai Nhưng tôi cố hỏi thêm Là ai đấy Đầu dây bên kia dịu giọng Em đây, thu tuyết đây chị Chị gặp em một lát được không Thu tuyết, cô ta gọi tôi có chuyện gì Lúc tôi đến chỗ hẹn Tôi nhìn thấy thu tuyết đợi sẵn Tôi hơi chần chừ một chút Nhưng cuối cùng quyết định đi vào trong Thấy tôi đến, Thu Tuyết có hơi khẩn trương. Cô ấy nhìn đông nhìn tay, phát hiện không có cảnh long đi cùng. May quá, không anh hai đi cùng chị. Tôi ngồi xuống ghế gọn khóc nước cam. Nhân viên đi rồi, tôi nghiêm giọng hỏi. Cô hẹn tôi ra đây làm gì? Vợ chồng cô hại tôi thê thảm như vậy chưa đủ à? Thu Tuyết biểu cảm rắc rối giọng cô ấy thoáng run run. Chuyện của cảnh bảo em biết rồi. Em thực sự không biết nói gì để chỉ tha thứ cho bọn em. Thôi, cô đừng nói chuyện này hôm nay gặp tôi có chuyện gì cô nói luôn đi hai tay thu tuyết xoa xa vào nhau gương mặt rất xinh nhưng trông có vẻ tiểu tụy xanh xao cối ấp áp ống nửa ngày đợi khi tôi không chịu nổi nữa cối mới lên tiếng chị hai em biết nói ra lời này dư thừa nhiều nếu em không nói thì chị mãi mãi hiểu lầm em tôi im lặng không nói gì kiên nhẫn ngồi nghe thu tuyết kể cảnh bảo em biết là anh ấy làm ra chuyện không thể tha thứ em không hy vọng chị bỏ qua cho anh ấy Chỉ là em biết con người cảnh báo không phải kẻ khốn mạt, tán tận lương tâm như vậy Trong chuyện này chắc là có uẩn khuất gì đấy Tôi cười khẩy <cười> Cô nói uẩn khuất, uẩn khuất gì Hắn ta bị ma quỷ nhập vào để giết mẹ con tôi à, cô đúng không? Thủ tuyết lắc đầu liên tục Không không không, không phải thế, chỉ đừng hiểu lầm ý em Vậy tin thế nào, cô nói rõ ràng ra đi, đừng có úp mở như thế Cô ấy nhìn tôi như nhìn thêm sự kiên quyết Em sống với anh ấy bao lâu Có người anh ấy thế nào em hiểu mà Dù anh ấy tệ hại thế nào Không bao giờ sử dụng ma túy Cảnh bảo ở tù em đến thăm anh ấy Anh ấy nói với em Lý do anh ấy sử dụng ma túy Vì bị người ta xúi dục Cái hôm anh ấy đi tìm chị Cũng bị người ta xúi dục Tôi trao mày ngờ vực Ai xúi dục Thủ tuyết mỉm môi Là Bảo Châu Tôi kinh ngạc Bảo Châu Cô nói Bảo Châu xúi dục cảnh bảo Thủ tuyết gật đầu Đúng Chính miệng cảnh bảo nói với em Anh ấy đi uống rượu gặp Bảo Châu vài lần Mặc dù cô ta không trực tiếp đưa Cảnh Bảo đi chơi ma túy Nhưng nếu không có cô ta nói mấp mé Cảnh Bảo không nghĩ tới chuyện chơi ma túy Cái hôm anh ấy đến tìm chị Anh ấy có gặp qua Bảo Châu Nhưng anh ấy thực sự không nhớ cô ta nói gì Anh ấy chỉ biết sau khi chơi xong liều ma túy Trong đầu anh ấy chỉ có một ý nghĩ duy nhất Tìm chị trả thù Đến khi phát hiện mình làm ra chuyện tài trời Thì đã quá muộn rồi Vậy tại sao lúc bị bắt Không nói với cảnh sát những chi tiết đó đi thủ tuyết cười khổ sở nói đâu được gì à chị hai bảo châu chỉ là đòn đánh tâm lý cô ta đâu có ra lệnh cho cảnh báo đi tìm chị mà nói cũng chưa chắc ai tin một người mang tội lỗi đầy mình như anh ấy ai chịu tin huống hồ người ra tay hành hung chị là anh ấy bảo châu dù gì cũng không liên can tôi vẫn uất thật sự rồi giọng tôi càng lúc càng trầm những gì cô nói hoàn toàn là sự thật à thủ tuyết gật đầu trong đáy mắt không chứa chút giả dối Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi nói tiếp cụ sẵn đây nói cho chị biết thêm chuyện này Chắc chị chưa quên chuyện hình nhân giả đúng không Đúng là em muốn hại chị Cái đó em không phản biện một lời nào Nhưng nếu không phải vì bị Bảo Châu uy hiếp Em không nghĩ sẽ hại chị giống như vậy Tôi một lần nữa rơi vào kinh ngạc Hai mắt mở to nhìn Thu Tuyết Khó khăn lắm mới mở miệng hỏi một câu Cô nói sao Là Bảo Châu sử dụ cô á Thu Tuyết gật đầu giọng nặng nề Em có thai giả bị cô ta phát hiện ra, cô ta ép em tìm cách hại chị Nếu không cô ta nói chuyện em mang thai giả cho mọi người trong nhà biết Chị biết không, con người một khi làm chuyện sai trái mà bị phát xác, tâm lý rất sợ hãi Em lúc đó không còn đường lui nữa, nói sự thật cũng chết, làm theo lời cô ta cũng không sống yên ổn được Nhưng em hy vọng nếu em hại chị thành công, địa vị của em trong nhà có sự thay đổi Chị ít nếu em không có con, người nhà không xem thường em Chỉ là những kẻ xấu thường không có kết cục tốt đẹp gì cả Kế hoạch của em chưa thành công Khiến thất bại rồi Đầu tư ong ong lên Càng lúc càng thấy hoảng với cái thế giới loài người Hóa ra đằng sau sự thật Có thêm một lớp sự thật nữa Càng bốc ra càng thấy kinh tởm Lòng người đúng là quá thâm độc Cô tạo dựng chuyện sẻ thai Sau đó đặt hình nhân giả vào phòng tôi Đó là do chủ ý của cô hay Bảo Châu ra lệnh Thu Tuyết run run nói Là do em lên kế hoạch Bảo Châu thực sự không liên quan gì đâu Tôi lắc đầu vờ giận dữ Tất cả do cô Mới cô đổ tội cho Bảo Châu làm gì nữa Thủ tuyết sợ nhăn nhó mặt mày Cô ấy gấp gáp giải thích Chị hai, em vốn dĩ chưa từng muốn hại chị Em chỉ muốn có con Dù đứa bé không phải con ruột của em Em vẫn cố chấp Em không muốn để mọi người xem thường cảnh bảo Em cũng không muốn mất chồng Mất đi cuộc sống tốt đẹp đang có Em sai rồi, em làm ra chuyện sai trái Em không phản bác nửa lời Chỉ là nếu như không phải bảo Châu ép em Em không lập mưu bài kế hãm hại chị Giả như cô ta bắt em dẹp bỏ chuyện mang thai giả đi Em không làm hãm hại chị Em từ đầu không muốn đụng đến chị thật đấy Tôi thấy Thu Tuyết khóc Tự dưng tôi không muốn làm khó cô ấy nữa Vậy ra mọi chuyện đổ bể ra rồi Cô không chịu nói chuyện bảo Châu y hiếp cô cho tôi biết Thu Tuyết khóc thút tít nói Chị hai em còn gì dưỡng Chị nhớ hôm chị với anh hai đến tìm em không Dì dựng em lúc đó bảo bị Bảo Châu đưa đi Em không thể nói được Mà nếu em nói Anh chị cũng chắc chắn không giúp được em Vì sao cô không nói với cảnh bảo Thủ tuyết cười khổ Chị nghĩ anh ấy lúc đó quan tâm đến em ư Anh ấy ghét em, hận em không hết Sao nghe lời em Thủ tuyết im lặng một lát Sau đó cô ấy nói tiếp Chị hai, em hôm nay nói ra chuyện này Em cũng không mong muốn chị tìm Bảo Châu trả thù Em chỉ muốn chị biết bộ mặt thật của nó Để đề phòng nó thôi Bảo Châu yêu anh hai Nó yêu điên cuồng Phải cố gắng đừng để hãm hại giống như bọn em Em sau này không quay về đó nữa Em có cuộc sống của riêng mình Em chỉ hy vọng chị có thể sống tốt Là người tốt Anh hai rất thương chị Chị nhất định phải thật hạnh phúc Tôi lặng lẽ thở dài Trong lòng cảm thấy nặng nề quá Đúng là cảnh bảo và thu tuyết có tội với tôi Nhưng bọn họ cũng khổ sở vô cùng Mẹ kiếp lại là con Bảo Châu có khốn nạn này Chuyện ác gì nó cũng làm được Đúng là con cáo già cao tay Khi mọi chuyện phun phui ra Thì nó nghiếm như không liên quan gì cả biết lợi dụng cãi hở Thực hiện âm mưu của mình Từ chuyện Thùy Vân cho tới chuyện Thu Tuyết Rồi chuyện Cảnh Bảo Không chuyện nào không liên quan đến nó Nhưng nó tận dụng thời cơ rất khéo Lại vô cùng tinh ma Lần nào cũng may mắn nắm thóp mọi người trong cuộc Để dễ dàng trốn thoát Nếu không phải Thu Tuyết nói với tôi Tôi mãi mãi không phát hiện ra được Tức thật đấy Bây giờ không chứng cứ Lời Thu Tuyết nói ra Chưa chắc mọi người đã tin Chưa nói gì cảnh bảo Chưa kể đến chuyện bọn họ trước kia không chịu nói Bây giờ mới nói ra Chắc chắn con cáo già ngoác đuôi Bảo bị oan ngay đấy Với lại tôi thấy